Hello, chào channel Hôm thì mình sẽ tiếp tục đọc Tứ Đại Danh Bổ, phần Hội Kinh Sư, phần 2, Huyết Thủ, khi nghe chuyện cũng như kênh theo những phần Danh Bổ, Hội Kinh nhé thì Annie lại là là mong cả của tục đọc Cũng cuối, Cũng của mừng mọi mọi mới đừng người nay rằng người quên ấn đăng giờ tất trở tiếp Tứ tập tập Tứ bắt với Đại vui dõi Đại Sư, Sư đã để đầu quay Bây vẻ sẽ sẽ Bổ, Bổ, ký có giết được bằng hữu không chúng nhân biết rõ những kẻ này đều đã bị ma âm nhiếp hồn cầu h nghe theo mệnh lệnh Khuất thấy diễm vô toàn như vậy, không thèm để ý đến thân phận nữa, Chỉ ỉ buồn toàn đến nữa. diễm diễm lồi của độc c vô vô vậy, ưu. để ý sao c hồn o cho xong. Láo lên nhóc búa, lao chóng nhóc công. Cầu huyết phi h xương lên đến giết độ vây búa, đoạt phách huynh đệ thì thiên tính hẹp hòi nhưng vừa rồi là bị diễm vô ưu giam cầm ở trong trận pháp vậy cho nên không hổ một phen chỉ sợ là tính mạng của bản thân cũng khó bảo toàn vì vậy, vì vậy cũng là xông lên ganh tiếp m ư ờ i mấy vị bị mê mẩn thần trí ngăn cản không cho bọn họ tiến tới Thiếu làm tứ tăng vì dụng lực quá độ, cho quá lầm lực dụng nên vì độ b ân y giờ điều chỉ có tức, thể h k ô g thừa ể nào động thân Ấn được. t h phòng biết sự tình đã trở nên phức tạp cùng với thái vân phi lao đến tấn công diễm vô ưu một lượt chỉ là thái vân phi một mực vẫn là giữ hào cảm với diễm vô ưu vì vậy mà không nỡ hạ sát thủ diễm vô ưu bị năm đại cao thủ vây công ở trong hành lang chưa đầy một khắc đã mồ hôi đầm đìa sắc mặt tái nhợt chúng nhân g i ớ c của lào vẫn là những người xuất thân từ danh môn tránh phái cảm thấy cùng với nhiều địch ít là không thể nên như vậy không ai nhẫn tầm hạ sát thủ t ầ n thị huỳnh đệ ở phía bên kia thì tính tình lang độc hai người đã cùng với đoạt tý kỳ công đả thương hai người ở trong tương bắc lục hào và một kim y đại hán khuất bồn lôi thiền tính bạo liệt cuối cùng là cũng n h ị n không nổi một phủ phá không đánh thẳng tới hậu tâm của diễm vô y ê u mắt thấy dễ i m vô y ê u sắp bị một phủ vào giữa lưng thì chợt h ấ y kim ti lóe lên n g u y ê n lai thái ngọc đan bất nhẫn không muốn thấy dễ i m vô ưu tử mệnh đường trường đã là cùng với sự kim tì quân lấy đầu búa của k h u ấ bồn lôi đúng lúc này dễ hội yêu liền dở độc c h i ề u trí mạng bạch ảnh lóe lên đã há miệng cắn vào truy mệnh đúng lúc đó truy mệnh vội vàng tránh né không ngờ đã lùi đến sát lan can bị phá hủy một chân liền đạp phải khoảng không tưởng chừng như là sắp bị rơi xuống hồ nhưng đó là truy mệnh gã vội vàng về chân khí lộn nhà ba vòng giữa không trung r ồ i hạ thân xuống hành lang phía đối diệt trong lòng cũng là không khỏi thầm kinh hãi toàn thân toát hết mổ hồi lạnh chỉ là truy mệnh hạ thân không xuống hành lang phía bên kia nhất thời cũng là không thể nào bay qua được diễm vô ưu giả sử là m ộ ư ơ i tám chiêu liên hoàn chiêu nào chiêu nấy đều là tấn công vào các yếu huyệt của ân thừa phong ân thừa phong bị tức đến thối lui đến liên tiếp bảy tám bước thái vân phi vốn là không muốn giao chiến với diễm vô ưu muốn để lại cho ả t a một con đường sống thấy ả điên c u ồ n g liều mãng như vậy nên là cũng lùi lại tránh né Nhưng ả huyết xương phi này, huyết phi ả sau kim h gặp vài t h ả biến ti h tính tình ì trở tỷ. nên lang độc c vô、tỷ. Ả ư ờ của ư ờ i rồi phát tay phóng ra mũi siêu la thần châm. mũi siêu Thái hắc hắc, phát phóng thần châm. thần châm phóng ra tay ti ba la Ba la Đan. này Ngọc Kim đều vào thái ngọc đan đang quấn ở trên đầu búa của khuất bồn lôi không thể nào kịp thời thu hồi lão đành phải đưa t ạ thủ về đến búng một cái búng rơi được một mũi châm đầu khẽ nghiêng tránh được mũi tên thứ hai nhưng mũi tên thứ ba thì phập vào một cái đâm thẳng vào cánh tay hữu của thái ngọc đan Thái nói g ọ c chỉ thấy cánh tay của Đan tay đau mình n thấy h rồi cứng đ ờ biết Kim liền ngay là、kim、Trâm có độc, m ạ n h hữu thủ, thù h tay, Ti về, trực tiếp Kim về ư ớ nên g Diễm Vô y u t ấ công.、Diễn、vô Diễm Yêu đã phi thân vượt qua hóa cốt chỉ nhảy sang một đoạn hành lang khác lúc này khuất bồn u lồi c ủ a n ó thu hồi phi phủ thấy d i ễ m vô ưu đ ã thương thái ngọc đan liên tức giận quát lên n nữ, không vút đến trước mặt của Diễm vô Yêu. Hành lang mà Diễm vô Yêu vừa hạ chân chính nơi hồn huynh đang chiến người bản tính. Tần thị huynh đệ lại giết thêm 2 người ở trong tương Yêu đây. tay, Yêu. Yêu truy quyết xem mặt Diễm mà Diễm mà mất thêm một kim búa Bắc vút của ta lao của vừa tức trước phách Lục Phủ đoạt thị giết đệ đi đệ đại Phi lập phá khỏi hạ Hào h rời với lại là á Vô Vô và ở d i ễ m vô yêu mắt thấy phi phủ bay tới khuất bồn lôi không hổ là nhất phủ c h ấ n quan đông d i ễ m vô yêu không biết làm như thế nào mà tránh né liền thuận thay c h ụ p lấy một kim y đại hán đưa ra trước mặt Diễm tiếng tiếp tiếng thiết. Phi lôi kim đại lợi kim đại Đối một một một thảm cắm thêm một làm mộc vô vang vào vào vừa yêu, y này, huynh y huyết lấy lên, kêu khuất phập phủ phì theo thẳng hán thị thắng như hoàn hán thần. thủ thị tân toàn, trẻ tân lận bồn ngực Đúng gần xương của của của là lúc bị đã đó. đệ đã Và một Kim y Đại Y h á nào Tân Thị truyền tấn công, hai trưởng lực tông Huynh liên hướng công, thẳng hai Đệ lực cỗ v Diễm Diễm cười Vô Vô Yêu. Diễm vô yêu l ạ ngờ h một t i ế n ném mạnh thi thể của kim y đại Hán ra, ngăn chặn của ngờ, Kim Đại thi thể hai t của ra, Y r ư kim ti của thái ngọc đan dài hơn y thị nghĩ đã vượt qua hóa cốt trì diễm vô ưu vì phần thần đối phó với phi phủ của khuất bồn lôi và song trường của tân thị huynh đệ vậy cho nên nhất thời sơ s u ấ t hai chân đã bị kim ti quấn chặt diễm vô ưu hoa dùng thất sắc vội rậm mạnh chân súng ván sản Hải không không Ngọc Đàn không kéo, không động, kéo, dễ i m vô y ưu cũng là không thể nào ra. Này, mệnh đã, chỉ, đã không thể nào dụa thoát ra. lùi này mệnh tung n truy đã g lực lại vất tổng tâm Miễn tắm tiếp liên cưỡng cước hai o à n c ủ truy thân mệnh, hình l đại hán xử lôi công oanh và thiết trùy thấy mình là đắc, đắc thủ trong lòng đại hỷ đ ị thái xông đến ngọc truy hét mệnh liền đan cả để lấy thuốc g i i kinh h u Không ngờ sau vội vàng giật mạnh kim tây kéo dưới vui yêu lên khỏi mặt nước chỉ thấy thân thể của y đã bắt đầu phân hủy thiếu lầm tứ tăng sau khi vận công điều tức đã cảm thấy khôi phục lại phần nào liền là núi nhau đứng dậy. Chì mệ, chì mệnh, mệnh đẳng hắng. Chìm chìm khẽ dậy. Sư thái ầ n người nào trúng kinh nhiễm canh châm kịch độc châm, cả mạch, dịch độc. Hế thì huyết một bị đều độc vô tỉ. Châm, thì tất mạch, giờ, thì giờ, Sau sẽ sẽ p t thần, thần t h vòng. á huy hiện nay người cảm thấy như thế nào thái ngọc đan cười khổ tại hạ cảm thấy như là muôn ngàn con sâu nhỏ đã gặm nhấm hoàn toàn thân rất chi là khó chịu thực sự thực sự ta không thể nào ta không thể nào chịu nổi nữa Tất tại cả đều là do h ã ân thừa phong nói việc này không thể chậm trễ được chúng ta phải lập tức đi chị mệnh trầm giọng nhưng có điều những người ở trong u minh sơn t r a n g này đều là kẻ cao sâu hơn kẻ trước vừa nãy vẫn còn là đại b a n g của tứ s ư đệ đã không thể nào dễ đối phó rồi tân cừu là... lạnh lùng nói biết chỗ rồi vì tất đã là còn mạng mà lấy đi được tân sát lại tiếp lời lòng ngầm bí cấp lẽ nào lại để cho người lấy đi được Khuất b như Lồi lại c nộ quát. vậy là một đoàn ba mươi người đi hết dài hành lang đến một bước tại chiếc sạch hành sảnh lớn chiếc s ả n h đường tối om n h i ề u mực bên trong có bảy tháp ngọn rất là thất tinh theo truyền thuyết thất tinh đăng là đề chuộc duyên ba kiếp hôm nay t h á p lên ở đây giống như là quỷ ảnh lượn l ờ tất cả oan hồn của tiền sinh hậu thế đều là quy tụ về đây phía sau bảy ngọn thất tinh là một người ngồi ngay thẳng t ự như là tượng thần đặt ở trên khám thờ chúng nhân đề cao cảnh giới chậm rãi nhập s ả n h người kia vẫn không hề nào động đậy mọi người đến càng lúc càng gần thậm chí thấy ở trong sảnh này quỷ khí âm trầm đánh lừa ánh sáng vàng vọt chiếu ở trên k h u ô n mặt của người kia làm lộ ra sắc mặt xanh n h ợ t không có một chút nào sắc máu người này giống như là một viên, viên ngoại văn sĩ mày cong mắt nhỏ thần sắc hòa d ị u gọn gàng sạch sẽ dưới cằm c u a một bộ râu dài thái ngọc đàn là mới thoạt nhìn vẫn còn tưởng mình bị hoa mắt lại đưa mắt lần nữa nhìn kỹ mới một lượt cả kinh lắp bắp Các... các cười chính thạch chờ các hạ Minh Huynh bình tĩnh Minh Là... là là U U mỉm năm Người kia mỉm cười, bình tĩnh nói đợi người rồi Đúng vậy Ta Ta đã Khuất b ồ n lùi cũng là là nổi kinh ngạc. Đây chính là u Minh cũng ngạc. chính không nén Sơn Đây trang. Trang U minh sao? Ấn thừa r Trang a n g c ủ Thạch t Minh h U Ấn sao? phòng cũng nói thạch trang chủ mấy năm trở lại u minh sơn trang này đã phát sinh rất nhiều biến cố vậy thì giúp của ngài đã ở đâu thạch u minh cười nói <cười> ta sao ta vẫn ở đây suốt đó thôi tần k i ề u lạnh lùng nói lòng ngâm bí cấp giúp của lại để ở đâu tần sát cũng lạnh lùng tiếp lời tốt nhất m à u n t n nhanh nói ra đi thạch u minh mỉm cười nhạt nhẽo nói <cười> long n g â m b í c ấ p sao chắc là d o c á c người đ ã n g h e được từ m i ệ n g của v ũ văn t ú có phải không ta đã d ặ n sư phi để cho v ũ văn t ú có ả o t ư ở n g v ề long n g â m b í c ấ p mà quân hùng t r a n h đoạt đó v ũ văn t ú tu tu đi u y ề n b á lung tung chu kỳ t h ự c c g n b ả n l à m g ì c ó long n g â m b í c ấ p t r ê n đ ờ i cầu hôn đặt phách h u y n h đệ sắc mặt đại biến c h ỉ m ệ n h l ê n t r ầ m g i ọ nói g n thạch t r a n g chu nói g chàng lòng ngầm bí cấp. Vậy thì mục đích là gì? à i tin Minh rồi mới cười truyền tức thì Thạch truy xét một lượt ra quý vậy con nhìn mệnh n cấp, mục đích là là bí dỏ cười Lừa lòng lạnh lùng nói, <cười> Nếu chỉ là lời ta bao gian, một ngầm mặt mất thực tới Tân Thị thời thì kẻ có cấp sắc chỉ chuyên Huynh nói. Nếu ngôn chúng nhiêu bí bậy bạ, chúng ta đã phí sự đây. Đệ đã vậy thì xin cáo biệt. Nói xong i n c á biệt. ó i x o n hai lão liền quay người rời đi đột nhiên bạch ảnh lóa lên thạch u minh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt của hai lão cười ha hạ nhìn tân k i ề u và tân sát tân thị huynh đệ c h ợ cảm thấy sống lưng lạnh buốt tân k i ề u tức giật quát h ạ c h trang chủ người muốn làm gì tân sát lại tiếp lời h u y n h đệ c â u hồn đặt p h á t chúng ta là vị vị tất đã sợ thạch ô minh nhở ngươi thạch ô minh lại cười cười nói Nói rất hay, nói rất hay các người đến rồi lại đi như thế mà dễ quá làm gì có chuyện đơn giản như vậy có biết là ta đã tốn bao nhiêu công sức mới dụ được các người tới đây c h ỉ mạnh c h ỉ thấy mắt hoa lên một cái đã không thấy thạch ô minh đầu nữa chuyển mắt đã nhìn thấy l á o chặn ở trước mặt cầu hồn đặt phách huỳnh đệ trong lòng biết rõ võ công của thạch ô minh chỉ sợ đã tới mức độ xuất thần nhập hóa gái liền nói Thạch trang Thực ta thể Thạch thì rất đơn giản. Bốn chúng ta. Đại bàng thích ăn thịt、người. Tân thập tạm nương, mỗi ngày không uống máu người thì chủ hành khiến cho không hiểu mình không hiểu chúng không Đại được. cười cái công ra nào nói. Người Nói đơn giản. Bốn bàng ăn người. nương ngày uống người không gì. giảm. sự. sự suy mỗi ôm máu lực Huyết phi ngày sừng mỗi chúng ũ n g p ả i h t máu ư ờ i để duy trì t h a nhân x u vĩnh、chủ. Còn ta, ta là luyện thành một loại công nội nội mình. phu.、Có、thể hút khác trụ. ta, ta một Có lực của kẻ khác làm nội lực của là loại lấy làm Bây giờ kẻ đều ã hút thủ. thể nhất hiện Chúng h trăm ta được người lực của cao Có lực cao nhất võ lâm hiện nay. Chúng ta cần nội nội nay. n i lâm như vậy. Đương nhiên là lâm mấy xem võ võ cao cách Chúng thủ tới như nhiên phải nghĩ cách để dẫn dụ họ tới đây rồi. Chúng nhân võ vậy. lâm là đây Đương dẫn để đều rồi. dụ không khỏi dùng mình chỉ mệnh trầm giọng nói tiếp Thì giờ những chủ do án này ngươi vụ là đều xử. thạch u mình ngửa mặt cười lớn <cười> quỷ án căn bản các người không phải là địch thủ của ta vừa n ã y cùng với các hạ các người đã là giết chết đại bàng tân thập tam nương với huyết xương p h ì lộ ra làm cho ta đỡ phí công đồng t h ủ chị mình lại động dùng nói vậy thì lẽ nào ngay cả bọn họ bọn người cũng muốn giết sao thạch u mình cười nhạt nói đương nhiên đôi khi ta đã đến mức đ ổ võ công thiên hạ đệ nhất vì ậ y t h không thể theo danh hành hồ nào dẫn theo mấy nữ mà đầu ác danh lập ngập giang tàu để mà mà mấy đầu đầu đó được. ác lập vậy ì v ta cũng đã lên kế hoạch để giết chết chúng rồi dùng danh nghĩa đại hiệp hành tàu giang hồ thạch u minh ta luyện thành tuyệt thế võ công vì toàn trang mà báo thù sát tật võ lâm ba đầu v ậ y các người thử nghĩ xem hành vi trưởng nghĩa này đúng là khí khái ngất trời nghĩa bạt vân thiên hai chữ đại hiệp còn không nằm trong tay ta nữa hay sao mặt khác sau khi ta giết chúng rồi thạch ì trên đời này còn ai có thể biết t này còn đời ai có h u minh này đưa ã làm là những chuyện、gì? Ấn Phong vốn là cũng n Thừa gì? g rất ỡ n Minh Xuân g trang, mộ trang U t r n trang g thạch chủ U mắt i cười nói, ổi khỏi khinh bỉ. Tức giận nói. Thạch trang chỗ, người ổi với giang hồ hay không? Đại hiệp cái gì, ngươi? n Nhưng nay nghe những chuyện như trong lòng không Trang trang những chuyện như còn xứng đáng không? Minh h hôm Thạch chủ, hồ hay Thạch đưa gì mờ xem làm vừa ra, ra vậy vậy lão độc ác tức U bị bỉ. bị kể ở nhìn ẩn thừa phong một lượt không hề phẫn, phẫn nộ chỉ là hơi có một chút ngạc nhiên Ồ, người hành Không lang t ân m làm sao mà làm độc thù là thì làm sao ra h chuyện ữ n lớn? g Kỳ thừa ự c được những trong nửa như Ngươi không ngươi hành giang Ấn hiệp hiểu thì hồ? đại đều tàu t sao. sao võ vậy. Vậy lâm là làm làm quá phong nhất thời cứng họng không biết đối đáp như thế nào thái ngọc đàn phải vẫn hận chỉ thạch u mình nói Ngươi, tưởng nhớ ngươi bốn năm dòng. ngươi đóng cửa tiệm tơ lụa, đến đây mà truy tìm chân hung. Nhưng không ngờ ngươi những chuyện của xúc sinh như tiệm lại ta tơ truy tìm cửa lụa, ra của mà mà làm Vì vậy. đây súc thái ạ đại c cười cũng Công lực của người cũng công lực của người, của ích hữu, Đặc chỉ giết, còn công lực của h Minh thì thầm hậu Hấp thu hóa thành thì nhiên hữu hữu Không hút hết Hoàn thành đại nghiệp h U mỉm Mà nói đợi ngươi ngươi ngươi Rồi triển lợi biệt giết đến dòng lớn Bằng bằng dùng dùng Vậy Vậy Ta ta tất rất tốt ta sao sẽ đã để để là là ngọc đà nghe thạch u minh nói đợi mình bốn năm để lừa gạt hút công lực lập tức đại nộ thạch u minh người không phải là người người ta đến u minh sơn trà để báo thù cho người Người lại có thể hạ độc thủ như、vậy. Toàn trang 25 người. Tất cả đều là thân nhân bằng hữu của người. người Minh nói. lại phải? hại rồi. là hạ có độc cả của Có cả cả Thạch thể thú Tất Tất sát hết vuốt hữu đều đều đã vậy. U mình dâu bị <cười> không sai ta tìm được một tên môn khách hình dạng tương tự hủy đi dùng mạo của hắn để hắn chết thế cho ta sau này ta tái xuất giang hồ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi những người trong trang lưu lại không khỏi sẽ gây phiền phức chỉ bằng nhất loạt giết chết cả để thu hút thêm một số kẻ tới <cười> Còn có như người Nói ta lấy oán báo ân thì người thì giết sai rồi ta Ta lấy báo đâu đã khuất ẻ nào Bất quả c ỉ là lực là hút đi hết công lực của chúng、giết、họ chính Giết đi công của m ố uống n ăn như Tân nương con bàng nãy người chúng、ta、cũng máu, ưu u giết không diễm tam các thịt thập chết Ta đại vô vào Vừa đó x thủ tương trợ Như công vậy đã là bồn ằ n g rồi lồi nhổ tại một bãi nước bọt hắn tức giận nói Nếu như、vậy. người muốn đây vậy, thầy ớ i đây để ú t Tại t công lực Tại sao còn lộng sao h n người giả mọi phải khiếp quỷ cho h sợ t cô mình khẽ buồn cười, <cười> sao mà n g u thế người trong võ lâm này càng thấy nơi nào có thần có quỷ thì lại càng thấy hiếu kỳ hơn nữa những kẻ tới đây đều là võ lâm cao thủ lại rất hợp với khẩu vị của ta những người công lực càng cao thì lại càng muốn đến trả xét giống như các người đó c h ú n g n h â n đ ề u biết hết lần này đến được khác đã bị lừa nhưng thái v â n phi vẫn là chưa d á m tin hắn ông c h í n h là cái người được gọi là đại sư huynh thạch ô n minh cười đương nhiên là ta t r o n g ô n minh sơn t r ẳ n g n à y ngoại chú ta thì làm gì còn ai t h á i ngọc đ a n g nghe thấy thạch ô n minh tự nhận mình là đại sư huynh b ả n thân c h ú n g về k ị c h đ ộ c đ a u tự nhiên làm bun ngàn loại t r ù n g k i ế n đ a n g c ắ n x é cơ thể mà thuốc g i ả i lại n ằ m t r o n g t a y của con người khổ phật t â m x à i r ư ớ c mắt b i ế t rõ c ó c ầ u cũng vô dụng lão liền t ứ c sợt nói thạch ô minh Ngươi rằng công ngươi nhiêu? được cho lực của người là cao được bao là khi xưa bất quá người cũng chỉ là phân thân thắng bại với ta mà thôi thạch u minh liền lên tiếng ngắt lời <cười> Ngọc Đàn ngươi như công nhiêu này cũng không nào nổi này chắn mệnh trong thiên danh chấn này bên mình, chắn quan đồng bồn Huỳnh. cứ thực cổ lực của cao Lúc chỉ chiêu của chắc giang bộ, giang chắc Đệ, đã đợt đây. đỡ đâu. đại đếp là là là Lão lâm lâm. lôi Lão sao bao tại bất Ta hút hết thủ tới ta thể truy tứ thiết thủ hạ sợ hóa ba khớt vậy? võ Vị võ Vị Và còn có thiếu lầm ân m Thêm g công người xong không giang người trong giang khủng Nhưng không rằng ọ c Thực cả lực của các Chỉ còn Thạch Lúc lực chư cho đàn đệ đều đệ đó, đều đó là này thành này là thiên mạnh hơn mình thiên nhất nhân nói nỗ kinh nhờ ban Anh láo Tuyệt rất tốt Tất cả đều rất tốt Hút hết ta U mình ta sẽ tái xuất Trở ta biết ta hạ hồ hạ hồ phải sự sợ sẽ ai ai vời vỉ thư phong thấy người này sát thần diệt h i ể u đã không còn nhân tính tức giận quát lên h Hay bạch thủy ị là lăng được h u nói hồ còn c rất n h luật á t Người này giang ưu. bại hoại giang hồ. Tuyệt bất khả lập tức bạt xuất bảo kiếm mũi kiếm không ngừng rung động đại hán xử lôi công a n h lớn tiếng nói Thạch ta một ta chết chết Thạch Minh, hỏi phụ phải hay không? U Minh câu. của có cười cười U U ngươi ngươi nói. ngươi ai? của Sư sư phụ của ngươi là là do Vậy đại hán xử lôi công a n h đáp Thập hồn, thủ quá trình ảnh. đại hắn sử thuyết chỉ bì vẫn nói sư phụ của ta ông tứ tiên sinh thập trang ông tứ tiên sinh vì cha xét sự sinh tử bất minh của người mà tới vậy tại sao ngươi lại giết sư phụ của ta t h ạ c h U m i n h lắc đầu n ó i <cười> Những kẻ x â Xuân m Minh nhập Trang đều phải chết U đều cả lê à m sao của ngoại có Công lực thể tứ t ông i lệ n sinh công ũ n Nếu như g bị tà hút hết h k có công lực của oanh h lẩm bẩm nói Hắn Hắn đại ã giết chết sư phụ của ta của phụ sư đ hán s ử thiết chỉ hét lớn Phải báo thù cho sư phụ thu cho báo sư rồi huy động binh khí xông người lao tới chị mệnh đột nhiên đưa tay ngăn cản lạnh lùng nói với thạch u mình vậy tại sao những chuyện này người nói lại nói ra với chúng ta thạch u minh cười cười nói <cười> bởi vì rõ ràng là các n g ư ờ i không sống được bao nhiêu lâu nữa chị mệnh lạnh lùng nói vậy thì n g ư ờ i thực sự là muốn g i á t sát nhân diệt khẩu sao thạch u minh nhạt nhẽo đáp đó là điều tự nhiên ân thư phong cười lạnh vậy n g ư ờ i cho rằng một mình n g ư ờ i có thể sát tận được chúng ta sao thái ngọc đàn toàn a c thân đau như là bị kim trầm tức giận quát mắng thạch u minh liếc mắt nhìn thái ngọc đàn vài cái cười cười nói l ã o để lăn thọ thương rồi phải sống để cho ta hút công lực rồi mới chết được thái ngọc đàn tức giận ta thà chết cũng không để cho người hút được công lực thạch u minh mỉm cười. cười chuyện đó thì lại không do người quyết định đâu đại hắn s ử lý công a n h liên tục tức giận gầm lên thạch u minh người không cần phải nói giỏi quyết định hôm nay không phải là ta tử thì n g ư ơ i vọng Thạch Âu một i cười cười. <cười> vậy thì, ta đành phải n nhìn đành h thì đưa để cho người chết trước ta ta mắt chết gã, cho Vậy vậy? nhiên, người của Lão vọt lên, toàn thân phiêu phiêu. Mắt đã đến trước mặt của Lão vọt phủ i phiêu. ê u Nháy đến mắt mặt trước đã c a Đại lôi Hán xử của ô lôi, n ảnh. Mệnh, bồn vốn phòng động g Chuy khuất tác bị đã Thạch thấy Minh. nhích Chuy Âu Mệnh động, Vừa và Lão khuất bồn lôi liền bổ đến như gió thân hình của truy mệnh chưa động cước đã tung ra chỉ là thần pháp của thạch u minh thực sự quá nhanh Khi thạch u Bồn minh vừa động, đã vượt qua hết thể trước Khuất bổ n không, Lôi một thu Tri Mệnh một cước không chúng, biết ngay là đến đau, thương người, theo sát thạch minh. Thạch minh bộ đến người trước mặt đại hán xử lôi công oanh như chớp đại hán đó thoáng ngẩn người rồi lôi công oanh lập tức vùng ra thạch u minh đưa tay chụp lấy tay của gá rồi mỉm cười nhìn vào mặt của gá đại hán s ử thiết truyền thấy tình hình thế bất、lội. thiết hình lợi, l i trùy hóa thành một đến o hoa, đập thẳng vào hậu tâm của Thạch、u、Minh. Thạch、u、Minh chẳng thêm quay đầu, một tay chụp h của quay tay đập đầu, tâm một t vào Âu Âu i lấy t trùy, m ạ h chậm chưa hán thiết mẽ một đẩy đến Đại lượt trùy cái, còn lại rãi nói. ngươi. lên Vẫn sử bay vọt ra hai trượng đầu mạnh vào trong tường nhất thời chưa b o dậy được truyền mệnh đã bổ người đến phía sau của thạch u minh mắt thấy sắc mặt của đại hán s ử lôi công oanh dần, dần dần biến từ hồng sang trắng b ệ c thân hình dãy g ụ a mấy cái rồi mềm dần cước h mệnh tình thế bất liệu, Thạch Minh đang hút đi công hán liền lên biết liệu, đi bất lực Âu của đại hán đó. Gã tung hút hét lên một lớn, đá vào người của thạch cước này g ư của chị mệnh vốn là đá và o sống lưng của thạch u minh nhưng gã biết thạch u minh này nhất định có thể ngăn trở vì vậy cước thế lại chuyển đá vào kia hoàn huyệt ở c r ê n thân chân của thạch u minh nhưng khi gã sắp đá c h ú n g thì đột nhiên lại chuyển hướng lần nữa mục tiêu lại đổi thành đỉnh đầu của thạch u minh ba lần thay đổi góc độ chỉ trong nháy mắt dù thạch u minh có võ công cao hơn bây giờ cũng không thể nào không buông tay ứng chiến được không ngờ thạch u minh vẫn không thèm quay đầu tả thủ vẫn nắm chặt lấy tay của đại hán xử lôi công a n h hữu thủ lật ngược đánh bật cước của truy mệnh vừa kịp lúc trước truy mệnh đến sát đỉnh đầu lã còn thuận tay đẩy lên một trưởng một luồng l ự c đạo hung mãnh tuôn ra hất đi truy mệnh bay xa ra bốn năm bước ó lòng Người ở trong vẫn còn Minh chưa ra khỏi ở Thì Thạch ra cửa của thạch U đại ã ở phía sau cất giọng l n lùng n h Làm g sao có ư c hán ạ y đi được c Ngón i và g búng ó n Liên hán trò của tà thủ một của cái đại Vị xử lưu công c anh đều nặng h c đến bảy tám chục cân mà thạch u minh chỉ búng nhẹ một cái đã bay thẳng về phía tần thị huynh đệ đến cực nhanh Không thạch ể n u minh ị huynh đột ệ m u ố nhiên là thả lỏng tả thủ hứa tiếng thủ đỡ lấy thân hình đã mềm nhún của gã hán tử quay đầu lại cười cười nói Phải Liệu m ạ nói g đúng được là n Vừa nói, Lão vừa lắc lưu lên vừa của anh công thân tử hình hán Nhưng nói rũ rượi Rồi Sử đoạn á n Công hán như Nói g tiếc thôi lực của hán chỉ có như vậy đ lão đột nhiên vùng tay ném vụt hán tử về phía tân thị huynh đệ tân thị huynh đệ lắc người tranh né sang hai phía bùng một tiếng vang lên đại hán sử lơ công a n h bị đập người vào tường gạch đá vỡ vụn rơi xuống lạ tả ở trên tường dính đầy máu tươi nhòe n h é t tự nhiên đã mất mạng thạch u mình thở dài Đáng dễ, Sương diếc, nữa. Chỉ chỗ máu này, quả nhân là láng phí. thái vân phi ngừng mục nhìn hai cánh tay đ ỏ i sử của thạch u m i n h đột nhiên kinh hãi vậy không phải là ông đã luyện huyết thủ hóa công đại pháp ẩn thừa phong cũng kinh hãi tương truyền người nào luyện huyết thủ hóa công đại pháp đều là có cái chết rất thảm thương người thạch u m i n h cười lạnh sắc m ặ t có chút u sầu、Hừm. lúc đó ta đã là thiên hạ danh hiệp Dù có chết thàm một chút, thàm nhưng một vụt ẫ n hưởng sự kính ngưỡng của hậu nhân. Vậy thì có gì là quan trọng?、Khốt、buồn lồi, tức giận cười lớn. <cười> kính ngưỡng、à? Kính ngưỡng cái con mẹ người được cười của có tức cái hậu thì Khuất gì sự Vậy v ấy. là lồi à? mẹ một tiếng v à n g lên phi p h ù đã thoát ra khỏi tay bay về hướng thạch u mình ẩn thừa phong và thái vân phi cũng là phân ra một nửa một hữu một tả kiếm quang loáng thoáng tới công thẳng và tới thạch u mình thạch u mình ngửa mặt cười dài đột nhiên thối bộ tả thù đã nắm chặt lấy tay của đại hán xử thiết chùy h i ế u thủ đỏ rực như máu đưa đến chụp lấy lưỡi búa của khuất bôn lồi phóng ra, rồi lập tức vùng búa đến liên tiếp hai đợt phòng khai trường kiếm của ân thừa phong và thái vân phi ân thừa phong và thái vân phi lập tức thối bộ lấy kiếm đã có mấy vết mẻ chỉ mệnh mắt thấy đại gia hắn xử thiết trì dấp chúng độc thủ vội vàng hét lớn một tiếng nhún mình m ộ t cái vượt qua không gian lao thẳng đến chỗ của thạch u mình khuất bôn lồi h é t lớn một tiếng thế tựa lùi mình bổ người lao tới thạch u mình thạch u mình thấy hai người thế đến hùng hãn vô tị truy h h ì cũng n k ô mệnh k h định lại o khẽ thủ, dương p đang ở giữa không trung chở thấy cuồng phong kích trị Chỉ mệnh không dám ngành dám thạch i liền ế đề k í toàn thân một theo trường từ từ nhàng là xuống nhẹ như đùng phong chiếc h rơi rồi mới đưa lá, thân đất. xuống s ắ mặt của n càng lúc càng trắng bệch, còn ngón tử thiết trì tay của thạch bệch, lại càng lúc của u mình t n h n đột n h i ê n lạnh ê n nhảy vọt người lên, muốn phá mái nhà phá thoát h vọt t mãi đi. mà c h m hử lệnh một tiếng hữu thủ đặt lấy thiết trì, v ù một tiếng thiết trì đã rời khỏi tay chỉ thấy thiết trì bay lên không trung liền vỡ ra làm hai mảnh phần giáo bắn vào tân thị huỳnh đệ thạch ầ Tần n Kiều và tần Sát mắt t ấ y khi h t u minh có thể thấy chân vỡ thiết trùy ở trong nháy mắt sau đó ném ra tấn công hai đạo cao thủ chẳng những là có thể chặn được họ mà tự hồ như là có muốn lấy mạng người ta phần nội lực này đã đạt đến cảnh giới tối cao Chỉ mệnh thầm than thở. Không x Huyết thủ của thạch Cầu ở trong giã điếm chị mệnh đã thấy được đoạn tý kỳ công của tân h u y n h đệ mượn lực của đối phương để phản kích chính hắn thạch ô minh công lực cao gường đoạt tý kỳ công của tân huỳnh đệ có thể chính xác là khắc tinh của lão nghĩ đến đây thì gã mừng thầm vội trúng mục quan sát diễn biến tân thị huynh đệ xong trường đoạn đẩy tí kỳ công quả lạnh nhiên là danh bất hư truyền Nói rồi lúc ạ i đẩy ra r một t này trường lực, lực, lực, lực, lực, lực ban đầu của thạch u minh đã tự nhiên tiêu thất đồng thời nội lực của tân thị huynh đệ cũng là cuồn cuộn chạy ra ngoài hai lão cả kinh biến sắc nhận ra công lực của thạch u minh đã đạt đến cảnh giới Dùng công huyết thủ hóa đạn i pháp, cách h k ô g h ú thuận nội lực của người ta. Lúc này, lực Lúc của ta. t i ế lầm tứ tăng cũng là lần lượt lớn. Đụng lòng, đụng hồ, đụng bưu, đụng báo. Bốn loại trực lực lớn. Minh. Minh tứ tăng hét trực thẳng Thạch Thạch Tên t cũng Đụng đụng đụng động Bốn nhau đánh này dụng Đoạn khác vào bưu, cười hổ, h đã báo. Âu rồi. vô tay ném luôn cả đại xá hán sử thuyết chỉ ra ngăn cản trường lực của tứ tăng đáng thương cho gã đại hán toàn thân công lực đã mất hết làm sao mà chịu được trường lực của tứ đại cao tăng thiếu lầm tập kích chỉ thấy y máu bắn tụng t ó é lập tức táng mạng đương trường ặ p tập lại vào tập 8.